パーアオバイバイパイにんきくのんきくのん học とは đồng かんらへんぶんちん。 「người t i ế nữ n g à nào nhớ i à るの?」「へへん bước c nhưng cơn lốc các h bụi đường dài s á u đầm chinh y ước d ò n g v n g tôi nhớ người em dị dàng bên chợ đông ba sáng trưa mấy lượt qua cầu 人々の人々の人々の人々の人の人々のの人々の人々の人々の人々の人々の人々の ピンハーやこう、タンラン、ダンファン、ワーチュー、タンラン。 chết rồi thì tân lan này sẽ thay thế có thiệt thòi lỗ l ã gì đâu mà nàng phải khóc phải la phải gào phải thét hôm nữa nàng l à i là một đoá hoa hương sắc nên ta mới dắt nàng vào cõi thiên thai để cùng hướng những phút giây đ ắ m sai tai tế tận đ á i đình Chậm chậm, chậm luồn qua hai cơ thể ta là một kẻ từng sống không từ thế nhưng dòng máu giang hồ vẫn chưa đừng tình yêu đúng cũng bởi lẽ h y n cho nên đêm nay ta cùng được t h ư để được bước chân qua khỏi chuyển số chi đ o n tường như tôi đây là quốc trạng nguyên nhung bình phiên đại soi d ầ biên quang phụng mạng nga, triều đình chúc、uh. quân dốc lòng cờ giặc ổ quà đem lại cho chúng dân một cuộc sống ngắn n g vừa đến biên quỷ đỗ ngay đại quân c ủ vật chiến đánh c h u ê n cua kịch chiến lỡ đất lòng trời h ư n minh hoa vũ nằm dọc t u n g la hoành địch quân hốt quảng đốt quá mùn dài như d ậ y lại xưa toàn quân cùng tướng hùng có độ càng l ớ n đè bẹp đánh một trận kinh hồn bổng lẫn g i ố n g thần quai nhanh chân trần xế chiều thái phơi đầy đồng máu trái h à n h s ô n g sao không n g m t chiếc mặt sau l ư n g tục sáng hôm sau bỗng thấy xa xa ánh hiển một ngắm đèn khi to khi mà thấp hoang giữa màn đêm n g o đâu giữa chúng sớm cùng Đấy, có một đại mái đại nhà đại là có một thông minh có một tài liệu rõ ràng cho nên sớm muộn でもそれはそれを見つけたい。 anh nào có d í n g đ i í u với ai em hãy tố cáo nó đi để tránh tai họa về sau Hai không, không phải gọi lĩnh bà. Trong bàn hoàng Loan quang vừa ta Tiểu lại Ngài gọi gọi tôi gọi người tổng tên Trong tên quảng yêu Đứng đứng bàn đã bà ra cũ và bỗng thấy trước mắt mình một thôn hoàng hoa sầu ủ r ư đ ế n người đi ngài đ a n g muốn làm thơ đức chân tôi nghĩ nên ngài về q u a thôn tìm hơi phải hơn phải phải phải nhưng hoàng hoa thôn n g à i nào vô lúc xả sông hương nắng gieo vàng g i ố c ngọc đâu còn ngà nữa từ đổ vấn một người hiền thân ai đó cũ trở thành những ngọn roi c a y độc dù vô tâm nhưng vẫn làm quốc gia một người vừa chợt tình cơn mê để nghe hoàng hoải tâm hồn バイバイ。<音楽>